đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 85 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé! Di Tiểu Bảo cười nói Giỏi Ngươi lại lớn mật dám khiêu chiến cho ta Cho người giao trước Tên là sát ấy giao được 7 điểm Di Tiểu Bảo giao được 10 điểm Cười nói Sao thế nào Tên là sát ấy thần sắc thê thảm nói <cười> Ta không may Chẳng có gì để nói cả người tới Trung Quốc bọn ta Bạn giết bao nhiêu người Trung Quốc rồi Nói Không nhắc những ít nhất Cũng 17, 18 người. Người giết ta đi. Dù sao ta cũng không bị thiết. Di tiểu bảo sai kéo y ra chém. Rồi chỉ vào một tên la sát nói. Người gieo. Tên la sát ấy cầm lấy xúc sắc. Bàn tay rung lên. Hai hạt xúc sắc một trước một sao rơi xuống bàn. Ra 11 điểm. Cơ thắng rất lớn. Di tiểu bảo muốn dở trò để gieo ra 12 điểm. Nào ngờ lâu quá không luyện tập. Thủ pháp không linh. Hai hạt xúc sắc, mặt sáo đều không lật lên, mặt cùng úp xuống, biến thành chỉ có hai điểm. Y sửng sốt, rồi hô hô cười rộ nói. là <cười> thắng rồi nghe. Tên là sắc kia vội nói. Nè, ta được 11 điểm, ngươi chỉ có 2 điểm, tại sao lại là người thắng? Lần này ít điểm hơn là thắng, điểm nhiều hơn là thua. Tên là Sá kia không phục, nói. Tự nhiên điểm lớn là thắng. Quy củ của người La Sát bộ ta trước đây là thế? Đây là đất Trung Quốc hay đất La Sát vậy? hả Là là, là đất, đất Trung Quốc Đã là đất Trung Quốc tự nhiên là phải theo quy củ của Trung Quốc Ai bảo các ngươi tới Trung Quốc làm cái gì? Nè, ta nghe Lần sau hen Nếu ta tới đất La Sát Lại gieo xúc sắc với ngươi Thì sẽ tuân theo quy củ của nước La Sát là được Người tử mai cơ Rồi quay qua gọi thân binh Thằng này lôi ra chém luôn Y lại gọi một tên quân la sát ra Tên này tâm tư cũng tinh tế Trước hết là hỏi rõ Theo uy củ của Trung Quốc thì lần này điểm nhiều hơn là thắng Hay là điểm ít hơn là thắng Theo quy củ Trung Quốc thì người Trung Quốc thắng Người Trung Quốc điểm nhiều hơn thì điểm nhiều thắng Người Trung Quốc điểm ích hơn thì điểm ích thắng Người thật quá ngay ngực không biết đạo lý Quân la sát các người tới Trung Quốc giết người cướp của Chứ không phải là người Trung Quốc bọn ta tới nước la sát giết người cướp của Rốt lại người Trung Quốc ngang ngược Hay là người La Sát ăn ngược Hử? Tên La Sát ấy im lặng Di Tiểu Bảo nói Dèo bao đi Lẹ. Dù sao ta cũng thua Còn dèo làm cái gì Không gieo thì tử mang tên Lôi là chém Y lại gọi một tên quân La Sát ra Tên này thân hình cao lớn Trên mặt đầy râu Cao giọng nói Là tiểu tướng Trung Quốc Tôi không cần chớ Cứ sẵn khói giết ta là được Lần này các cứ đông người Mày phụt tục tích, đột nhiên xông ra, coi thắng cũng không danh dự. Quân nước La Sát bọn ta tới sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ngươi bị ta bắt, thua cũng không phục phải không? Ta quyết là không phục. Nếu bọn ta số người bằng nhau, đối diện giao phong thì các ngươi nhất định thắng phải không? Cái đạo tử kia, người La Sát bọn ta một người đánh thắng 5 người Trung Quốc, nếu không như vậy, bọn ta đã không tới Trung Quốc. Ta đánh cốt chứ Các người gọi 5 người ra đây Đánh nhau chứ ta Các người mà thắng thì cứ giết Nếu ta thắng thì phải lập tức thả ra Tên này là dũng sĩ nổi tiếng Trong quân La Sát Sinh ra có thần lực Nhìn thấy tướng sĩ thân binh Trong doanh di tiểu bảo So với y đều thấp hơn Ít nhất là một cái đầu Lấy một chống năm Thì mình vẫn nắm nhiều phần thắng hơn Xong nghi nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Lúc ấy nghe y nói năng ngạo mạn Liền nói Ngày La Sát vô dụng Phụ nữ Trung Quốc cũng thắng được ngươi Nói xong bước ra đứng bên cạnh Di Tiểu Bảo Tên là sát ấy thấy nàng thân hình thấp nhỏ Dung mạo xinh đẹp nhịn không được cười phá lên nói Người muốn tỉ giỏi cho ta à Di Tiểu Bảo sai thân binh cởi trói cho y mỉm cười nói Xong nhiên ngoan Cho y biết phụ nữ Trung Quốc chúng ta lợi hại như thế nào đi xong nhi Nữ nhân Trung Quốc lại biết tiếng la sát Giỏi lắm giỏi lắm Tiếng la sát của sông Nhi So với Di Tiểu Bảo thì kém xa Nói ra lời không tỏ được ý Không muốn nói nhiều với y Tay trái dung ra Đánh hờ vào mặt y một chưởng Tên la sát ấy dội ngửa đầu ra Dung tay đỡ gạt Sông Nhi chân phải phi ra Chát một tiếng đã trúng bụng dưới y Tên la sát ấy bị đau Gầm lớn một tiếng Hai quyền cùng phát Y là hảo thủ quyền thuật của nước la sát Ra quyền mau lẹ, lực đạo trầm trọng Sông Nhi thấy lợi hại đất người ra sau lưng y Ra chiêu tả hữu phùng nguyên Chát chát hai tiếng Đá trúng eo lưng y hai đá Tên quân la sát ấy đau quá Ngồi thụp xuống kêu lên Người dùng chân, phạm quy, phạm quy Nguyên là người la sát đấu quyền Quy định không được dùng chân Di Tiểu Bảo cười nói Nè, ê ê, đây là Trung Quốc nghe Đánh nhà cũng phải theo quy củ Trung Quốc nha Sông Nhi kêu lên Ngày lá sát ta thắng rồi Rồi lách người chuyển ra trước mặt y Quyền phải đánh vào bụng dưới y Tên quần lá sát ấy dung tay gạt ra Sông Nhi một quyền ấy là hư chiêu Không chờ y đỡ Quyền phải đã rút lại Chưởng trái đã đánh vào ngực y Tên lá sát ấy lại dung tay gạt ra Sông Nhi trái một quyền phải một quyền Liên tiếp đánh ra 12 quyền Quyền nào cũng là hư chiêu Chiêu này trong giỏ thuật Trung Quốc Có một cái tên gọi là Hải thị thẩn lâu Ý tứ đều là hư ảo Chỉ vì chiêu nào cũng không đánh thật Không để lâu Nên so với quyền pháp bình thường Còn nhanh hơn mấy lần Tên là sát kia đỡ liên tiếp mấy cái Đều gạt vào khoảng không Hô hô cười rộ nói Cô gái nhớ, vô Câu nói chưa dứt Chách chách hai tiếng Hai má liên tiếp bị trúng hai trưởng Tên là sát ấy lớn tiếng quát tháo Hai tay đánh thẳng ra Sông nhi đảo người tránh qua Ngón trỏ tay phải phóng ra Đã điểm trúng quyệt thái dương bên phải của y Tên là sát choáng gián Thân hình lão đảo Sông nhi sớn lên Dung trưởng chém trúng quyệt ngọc chẩm sau gấy y Đây là đại quyệt trên thân thể con người Tên là sát ấy tuy to khỏe Nhưng cũng không chi trì được ngã giật xuống đất không bò dậy nổi. Di tiểu bảo cảm mừng, nắm tay Song Nhi, đá chảo gáy tên La Sát ấy một đá, hỏi: "Ngươi có phục hay không?" Lữ dân Trung Quốc dùng yêu pháp là bà đồng. con heo thối yêu pháp là gì? Hả? ra kém." Bọn La Sát cát cười, "Có không phục, muốn là tỷ nữa không? Hả?" Năm tên tù binh La Sát còn lại ngớ mặt nhìn nhau. Nhìn thấy đại lực sĩ như thế còn thua Thì mình quyết không phải là đối thủ Không ai dám lên tiếng Di Tiểu Bảo nói Các người nhận thua đầu hàng Thì ta sẽ tha không giết Nếu không thì tới đây dây xuất sắc cho ta Mọi người theo quý củ Trung Quốc Tháng được tha ha? Thua tự nguyên cơ Nói xong dung tay phải một cái ra hiệu chém đầu Năm người kia đều nghĩ Theo quý củ Trung Quốc Thì bất kể đổ được bao nhiêu điểm cũng phải thua y à Liền có một người không lưng nói À đầu hàng Tốt tốt Mang rượu thịt ra thưởng cho nó liền Bọn thân binh đi vào sau trướng Bưng ra một bát rượu lớn Một bát thịt lớn Cởi trói cho tên là sát ấy Cho y ăn uống Nước là sát khí hậu lạnh lẽo Ai cũng thích uống rượu di tiểu bảo tuy không thích uống rượu Nhưng trong quân có sẵn rượu Cao lương cực phẩm Vừa bưng ra lập tức bốc mùi thơm phức cả trướng bốn người còn lại vừa ngửi thấy mùi rượu đã sớm chảy nước bọt là nhìn thấy tên La Sát kia uống rượu rất vui vẻ trong lòng ngứa ngáy không sao chịu nổi từng người lần lượt nói đầu hàng, đầu hàng, muốn uống rượu Di tiểu bảo sai cởi trói cho bốn người bảo thân binh lấy bốn phần rượu thịt ra chia cho họ quân La Sát uống hết rượu cũng chưa thỏa mãn Di Tiểu Bảo lại sai thưởng thêm cho mỗi người một phần rượu Năm tên tù binh la sát Uống đến lúc ngà ngà say Nắm tay nhau ca hát Hát được một lúc Nghĩ tới giữa cái chết lại được sống Lại còn được ăn to uống lớn vui vẻ thế này Đều không người tạ ơn Di Tiểu Bảo Sau đó dài hôm Tiên phong hạ hữu không ngừng giải tù binh la sát về Nhiều thì 16-17 người Ít thì một hai người Bọn tù binh này nói chuyện với năm người đầu hàng trước tiên xong, biết nếu giêu xúc sắc với vị tướng quân thiếu niên đại thanh này, ắc sẽ phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đầu hàng sẽ được khoản đãi rượu thịt, lập tức đều đầu hàng. Đám quân La sát này vốn là bọn vô lại vong mạng, nếu không phải trộm cướp cũng là tội phạm đi đậy. Trong 10 người có đến 8 là bọn không điều ác nào không làm, mạo hiểm xuống nam Chẳng ai có ý tốt. Lúc đầu hại chết thường dân Trung Quốc 10 phần thuận lợi lại càng có ý khinh thường người Trung qua nên tuy bị bắt vẫn ngạo nghệ tự đại. Đến lúc Di Tiểu Bảo chém chết mấy tên ra ngoài số còn lại mới biết sợ. Bọn người này ngang tàn hung dữ khinh người lành sợ kẻ ác thấy đối phương ngang tàn hơn hung dữ hơn chỉ còn cách lập tức ngoan ngoãn đầu hàng. Lúc ấy tổng đốc cao la Tân đã phụng mệnh công chúaô Phi Á triệu về mặt tư khoa thằng chức cao hơn tổng binh đại tướng ở thành Nhã cắt phát tên đồ nhĩ bố Thanh quân la sát từng toán nhỏ ra ngoài cướp bốc liên tiếp mấy ngày bị thất tung đồ nhĩ bốanh sai người nghe ngóng Thủy chung cũng không thấy về báo biết là không hay lúc ấy điểm một nửa binh mã trong thành tất cả hơn 2.000 người Đích thân xuất lãnh kéo ra ngoài thành đồ nhĩ Bố Thanh dọc đường đi không thấy dốtết địch nhân thấy nhà ở của nông dân Trung Quốc là hạ lệnh phóng quả đốt hết nam nữ Báh tính đều nhất loạt giết chết đi được hơn 20 dặm chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên một toán quân mã sông tới đồ nhĩ Bố Thàh ra lệnh cho bộ ngũ tản ra chị thấy một đội k mã quân Thanh thúc ngựa phóng tới khoảng 500 người Tên bắn rào rào đồ nhĩ bố Th thanhh hô hô cười rộ nói mẫu mang tử Trung Quốc chỉ biết mắng tên làm sao chống lại được quả thương ghê gớm của người la sách chúng ta bèn quát một tiếng ra lệnh quân sĩ cùng nổ súng mười mấy kỵ binh quân Thanh ngã ngựa trong quân thành có tiếng thành là gian lên Quần Th quay đầu ngựa lại chạy về phía Nam đồ nhĩ bố Th ra lệnh đuổi theo đội quân thanh này toàn cưỡi ngựa tốt tuyển chọn đặc biệt Phóng đi rất nhanh, nhất thời không sao đuổi kịp. Đuổi được 7-8 dặm, chỉ thấy cạnh khu rừng phía trước dựng một lá cờ vàng. Quân La Sát phóng mau tới, thấy là 7-8 doanh trướng của quân Thanh. Quân La Sát nổ súng ầm ầm. Trong doanh trướng có mấy trăm quân Thanh chạy ra, bắn vài loạt tên, rồi cưỡi ngựa phóng về phía nam. Đội tiên phong của quân La Sát xông vào doanh trướng, thấy quân Thanh đã chạy sạch. Đồ nhĩ bố thanh xuống ngựa vào trướng, chỉ thấy trên bàn bầy rượu thịt, hơi nóng còn bốc nghiêng ngút. Dưới đất dứt đầy vàng bạc quần áo châu báo. Đồ nhĩ bố thanh cảm mừng nói. Đây là đại tướng của bọn mang tử Trung Quốc, vô vàng bó chạy, ngay cái vàng bạc cũng không kịp mang theo hết. Mọi người lên ngựa đuổi mau, bắt được đại tướng của bọn mang tử sẽ có trọng thướng. Đại tướng của bọn mang tử nhất định mang rất nhiều vàng bạc châu báo trong người, mọi người đuổi theo cướp. Đám quân tướng thấy vàng bạc châu báu Đã sớm ngươi giành ta cướp Có người lấy rượu thịt trên bàn ăn uống Nghe chủ tướng hạ lệnh Đều lớn tiếng reo hò Đổ ra khỏi trường Nhao nhao lên ngựa Theo vết chân ngựa đuổi về phía đông nam Dọc đường chỉ thấy vàng bạc đau thương Cung tên rải rác bên dệ đường Đám binh tướng đều nói Quân Trung Quốc thấy đại quân la sát kéo tới Đã sợ giải cức giải đái Ngay cả binh khí cũng ném đi Không cần tới nữa Lại đuổi một lúc Chỉ thấy trên đường có mấy đôi hài Mấy cái nón chóp đỏ Đồ nhĩa bố thanh kêu lên Quy soái tướng quân của bọn mang tử Trung Quốc Cải trang chạy trốn Có quá nữa là cải trang thành binh sĩ Đừng để qua mặt Tới quân đoán việc cho thằng Nhất định là như vậy rồi Bắt được bộ mang tử Trung Quốc Thì bất kể binh sĩ Thầy Phu Phan cũng bảo đội mũ mang hài thứ Nếu dơ dặn Thì có quá nữa chính là đại tướng Bọn bộ thuộc đều ca ngợi tướng quân thông minh trí tuệ, mọi người không sao bằng được. Lại đuổi thêm dài dặm, lại cướp được một doanh trại khác của quân thanh. Chỉ thấy dưới đất ngoài vàng bạc binh khí, còn có rất nhiều quần áo phụ nữ màu hồng màu lục, màu sắc tươi đẹp. Ngoài doanh trướng còn có những vật trang sức của phụ nữ, như phấn sáp nước hoa khăn tay thoa dòng. Đám quân tướng lửa dục bừng lên, cùng reo hò. Đuổi mau, đuổi mau, Bọn mang tới Trung Quốc có mang theo phụ nữ <cười> Cứ thế suốt đường đuổi theo Liên tiếp cướp được bảy nơi doanh trại Nghe phía trước dăng dẳng Có tiếng kêu la quảng sợ gian lên Đồ nhĩ bố thanh đứng lên yên ngựa Lấy kính thiên lý nhìn ra Chỉ thấy cách dài dặm Có một toán quân Trung Quốc Đang nhao nhao chạy trốn Cờ xí nghiêng ngã Hàng ngũ rối loạn Đồ nhĩ bố thanh cả mừng kêu lên Đuổi mau, đuổi mau Rồi tuốt mã đao ra, chém gió trên không quát lớn. "Xông lên, giết!" Yeah. Y xuất lãnh binh tướng xông mau tới, dọc đường nhìn thấy hơn 20 con ngựa của quân ngã chết trên đường, bọn binh tướng mừng rỡ kêu lên. "Đó, có Bắc tử kiệt sức rồi." Bèn ra sức thúc ngựa, càng đuổi càng gần. Nhìn thấy quân Thanh chạy vào một đường sơn đạo nhỏ hẹp, Đồ Nghị bố thanh đuổi tới cửa núi. Thấy địa thế hiểm trở thoáng sự suốt nếu quân địch mai phục ở đây thì rất không hay chợt nghe trong sơn cốc phía trước có người kêu lên bằng tiếng la xác bộ ban tử Trung Quốc các cưới đầu hoa rồi ha, ha, tốt rất tốt lắm lại có người kêu lên đầy bỏ ban tử trong Quốc thả mại rồi Đúng là tiếng của Quang binh bản Quốc không hề sai chạy đồ nhị bố Th thanhh mừng lúc ấy càng không nghi ngờ gì nữa tốc ngựa xông vào, hơn 2000 kỵ binh cũng theo sau, xông vào sơn cốc. Đồ Nhĩ Bố Thành quát lớn, "Phía trước là đội đầu đấy. Các người đâu vậy Chỉ nghe sau vách núi có hơn 10 người đồng thanh kêu lên, "Bỏ tạo ở đây, bỏ ban tử Trung Quốc đâu hàng rồi." <cười> Hay lắm. Đồ Nhĩ Bố Thành kêu xong, vừa giật cương ngựa, chợt nghe sau lưng có tiếng súng nổ ầm ầm. Đồ Nhĩ Bố Thành giật nảy mình, quay lại nhìn Chỉ thấy chỗ cửa sơn cốc khói bay mù mịch Trong rừng cây trên dách núi Hai bên đường sơn đạo Ánh lửa lóe lên Hàng loạt quả thương bắn xuống Bình tướng là sát quảng sợ kêu la Đồ nhĩ bố thanh kêu lên Quay ngựa lại Lui ra khỏi sơn cốc Chợt nghe hai bên dách núi Có tiếng mấy ngàn người đồng thanh quát lớn Quân là sát đầu hàng đi đầu hàng đi Kế đó có vô số đá lớn Lôi mộc lăn xuống Trong khoảnh khắc đã lắp cắt đường sơn đạo, quân la sát đều bị vướng trong đường sơn đạo nhỏ hẹp. Ngươi xô ta đẩy, người kêu ngựa hí ẩm ầm một tràn, quân thanh trên cao đánh xuống, cung tên súng đạn không ngừng bắn ra. Đồ nhĩ bố thanh thầm kêu khổ, biết đã trúng kế địch nhân, thấy đường về đã bị chặn, chỉ còn cách quay ngựa lại, quát lớn. Mọi người xông về phía trước! Vừa xong lên được giải trượng, chợt nghe bình bình gian rền. Đạn pháo bắn tới Giết chết mấy mươi binh sĩ Đồ nhĩ bố thanh quảng sợ hồn phi phách tán Không ngờ quả khí của quân thanh lại lợi hại như vậy Mà trong chỗ đường núi gặp gần này Lại mai phục được đại pháo Y vừa nhảy xuống ngựa kêu lên Bỏ hết ngựa Tập trung quả lực Theo đường cũ xong ra Quân là sát nhào nhào xuống ngựa Bò lên mớ cây đá Lấp đường sơn đạo Hậu đội bắn lên dách núi hai bên để yểm hộ Quả lực súng ống của quân La Sát rất lợi hại Bắn đi rất xa Cũng bắn chết không ít quân thanh Nhưng quân thanh đại pháo không ngừng bắn xuống Thế rất mãnh liệt Mấy trăm binh tướng La Sát Bò qua khỏi mớ cây đá lấp đường Đột nhiên ầm một tiếng gian rền Giữa đất nổ tung lên Mấy trăm binh tướng tung lên Mười mấy trượng Có người đứt đầu cục tay Máu thịt bắn tung tué Số may mắn không chết dội vàng bò trở lại Đồ nhĩ bố thanh thấy trước sau đều không có đường, bó tay không còn cách nào. Một tên binh sĩ rất kiêu dũng, xuất lãnh mấy mươi tên cảm tử leo lên dách núi phía bắc, định mở đường máu. Nhưng dách núi dựng đứng lại nhẵn bóng, không có chỗ đặt chân, leo lên được dài trượng. Đã có hơn 10 tên ngã xuống, không chết thì bị thương. Lúc ấy quân thanh lại không ngừng bắn đại pháo xuống. Trên dách núi gian lên tiếng quân la sát kêu gào thê thảm. Nhìn thấy nếu lại qua một lúc nữa Thế ác toàn quân tan dở Đồ nhĩ bố thanh kêu lên Đừng đánh nữa ngừng bắn. ngừng bắn Nhưng tiếng pháo và tiếng binh sĩ kêu la Ác mất tiếng y Bọn quân sĩ đứng gần y đồng thanh kêu lớn Ngừng bắn Số quân còn lại cũng kêu lên theo Pháo của quân thanh ngừng bắn Có người kêu lên bằng tiếng la sát Ném hết xuống bóng đào kiếm xuống Tất cả cởi hết quần áo ra Chị ném dọc phía xuống Không cởi quần áo đâu Ném hết súng ống đào kiếm xuống Cởi hết quần áo ra Sợ gì bị cười chứ Ra ngoài uống rượu Không cởi quần áo Thì tử mang cơ Không cởi quần áo đâu Cậu ấy vừa buông ra Tiếng ầm ẩm, ẩm gian lên Đại pháo của quân thanh lại bắn tới Trong quân la sát Có nhiều kẻ sợ chết Lập tức nhao nhau Dứt súng ống xuống Bắt đầu cởi quần áo Đồ nhĩ bố thanh Vừa súng ngắn lên Bắn chết một tên binh sĩ đang cởi áo Quát Ai cởi quần áo đều bị sử tử Nhưng dưới làn đạn pháo của quân thanh ầm ầm bắn xuống Chỉ đành không đếm sĩ gì tới nghiêm lệnh của tướng quân Hơn 10 tên binh sĩ trần truồn như nhộn Bò lên đống gỗ đá chặn đường Quân thanh hai bên dách núi vỗ tay cười lớn kêu lên Cởi quần áo ra mau Đám binh sĩ cởi quần áo để được sống sót càng lúc càng nhiều Đồ nhĩ bố thanh súng ngắn liên tiếp bắn ra Lại bắn chết hai người Nhưng làm sao cản được Đại pháo của quân thanh tạm ngừng bắn Trên đỉnh núi có người quát Muốn sống thì mau cởi quần áo ra Lúc ấy binh tướng La Sát đã không còn lòng dạ nào đánh nhau 10 người có tới tám chính cởi giày ra Đồ nhĩ bố thanh thở dài một tiếng Kề miệng súng vào Thái Dương đang định tự sát Diền phó quan đứng bên cạnh đè khẩu súng trong tay y xuống nói Thưa quân công đực Kịp bực già giữ lại lông cánh Mới có thể bay cao qua núi Câu này là thành ngữ la sát Cũng có ý nghĩa như câu Non xanh còn giữ được Lo gì thiếu củi đung của Trung Quốc Chỉ nghe trong quân Thành có người kêu lên bằng tiếng la sát Mọi người cởi hết quần áo của đồ nhĩ bố thanh ra thì tất cả cùng ra, nếu không sẽ nổ pháo. Câu ấy nói bằng tiếng la sát rất đúng giọng, chính là quân la sát đầu hàng phát thoại. Đồ nhĩ bố thanh tức giận không sao nén được, chỉ thấy mấy tên bộ thuộc trợn mắt nhìn mình, rõ ràng không có ý tốt. Bèn đưa tay rút bội đao đeo ở lưng ra, ngón tay y vừa chạm vào chui đao. Một tên quân sĩ sau lưng đã sứng tới cặp cổ y... 56h khác cùng xông vàou đè y xuống đất 7 tây tắm chân lập tức cởi hết quần áo của y giác lên bước ra quân tướng là sát cứ một người bước ra là có hai tên quân thanh bước tới trói qu hoặct tay ra sau lưng giải đi dài dặm tới một bãi đất rộng Trần ấy hơn 2.000 quân la sát ngoàiá 700 người chết và bị thương hơn 1.800 người còn lại đều bị trói qu hoặct tay ra sau lưng Trần chuồng đứng xếp hàng, Giấc thu nổi lên, không kiềm được rung lên cầm cập. Quang Thần áp giải Đồ Nhĩ Bố Thanh tới đứng phía trước hàng quân La Sát. Quân tướng La Sát vốn ai cũng cúi đầu rũ rượi, trong lòng sợ. Đột nhiên thấy vị tướng quân lúc bình thời oai nghiêm dữ tợn lại trở thành như thế, đều cảm thấy buồn cười, trong đó có mấy mươi người nhìn thấy cái mông nhõng nhọng của chủ tướng, nhịn không được bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lan ra. Không bao lâu hơn 1.000 ngàn quang binh đều cười ha hả Đồ nhĩ bố thanh cả giận Quay lại cao giọng quát Đứng thẳng, nghiêm Cười cái gì Y trên người không có một mảnh giải Mà làm ra dẻo quai nghiêm như thế Lại càng vô cùng buồn cười Đám quang binh ngày thường Tuy rất sợ sệt y Nhưng lúc bây giờ làm sao nhịn cười được Trong tiếng cười lớn Đột nhiên có tiếng súng bình bình Trống hiệu gian lên Một đội quân thanh từ sau núi xông ra, dương cờ vàng đứng xếp hàng ở phía đông. Kế đó lại có ba đội quân thanh mang cờ ba màu đỏ trắng lam, chia đứng ở ba phía nam tây bắc, dây quân la sát vào giữa. Quân la sát thấy quân thanh người cầm trường thương, người cầm đại đao, người dương cung tên, người chỉa quả thương, giáp trụ sáng loán, binh khí sắc bén. Mình thì trên người không mảnh giải liền cảm thấy bị khí thế của địch quân uy hiếp, không ai dám cười nữa, trong lòng vô cùng run sợ. Quân xếp hàng xong, sau núi lại vang lên ba tiếng pháo lớn. Kế đó nhã nhạc trổi lên, hai lá cờ dương lên tiếng ra. Lá bên trái đề: Phủ diễn đại tướng quân di. Lá bên phải đề: Đại Thanh Lộc đỉnh công Di. Mấy trăm đao thủ súng xích đưa một vị tướng quân trẻ cưỡi ngựa đi tới dị tướng quân trẻ này đầu đội mũ chót đỏ thân khoác áo choàng vàng dẻ mặt rạng rỡ hai mắt láo liên tay trái phẩy nhẹ quạt lông giống hệt da các lượng tay phải cấp ngược đại đao giống hệt quan dân trường chính là di công di tiểu bảo y thúc ngựa xông ra trước hô hô ngẩn đầu lên trời cười lớn ba tiếng bắt chước tào tháo trên sân khấu chi tiết bên cạnh thiếu mất một người đưa đẩy Không ai hỏi câu Tại sao tướng quân lại cười Lúc ấy đồ nhĩ bố thanh nổi giận Đầy lòng không nơi phát tiếc Đã sớm nảy ý ưu ngạnh Đặt việc sống chết ra ngoài Cao giọng mắng thật tiểu quỷ Trung Quốc Người dùng quỷ kết bắt ta được Không phải là anh hùng Muốn giết thì giết Tại sao còn làm nhục ta như vậy <cười> Ta làm nhục người gì hả Ta vừa thích đây chẳng lẽ Chẳng lẽ không phải là bị làm nhục sao Hey, hey, oh, oh, quần quần của ngươi là ai cỡ vậy đồ nhĩ bố thanh lập tức nghẹn lời quần áo của mình đều bị thuộc hạ của mình đè xuống cởi ra tựa hồ không thể đổ cho tên tướng quân tiểu quỷ này y trong lúc cuồng nộ khuôn mặt đỏ bừng xong mau tới định liều mạng với di tiểu bảo bốn tên thân binh bên cạnh di tiểu bảo xong ra nhất trường thương lên mũi thương sáng loán chỉa vào người y Đồ nhĩ bố thanh chỉ còn cách dừng lại Không kiềm được Hai tay dung lên che trước mặt Quân tướng hai bên nhìn thấy thế Đều cười ầm lên Di tử bảo nói Ngươi đã đầu hàng Nên quy thuận đại thanh Tới Bắc Kinh dập đầu lại hoàng đế ha. Không hàng Có bấm là muôn mảnh ta cũng không hàng Nè Các ngươi có đầu hàng không vậy Quan binh la sát đều cúi đầu im lặng Di tiểu bảo bèn chỉ lá cờ trắng phía tây, nói Ai đầu hàng thì qua đứng bên kia, hả? Đám quân binh ngẩn ra bất động, có vài người muốn hàng, nhưng thấy không ai bước ra, cũng không dám bước ra trước. Di tiểu bảo nói Được, chắc tôi không ai đầu hàng gì. Nhà bếp đâu? Ra biểu! Phía sau bọn thân binh, có 10 tên đầu bếp bước ra, nửa người trên cởi trần, tay cầm đao nhọn xiên sắc. Bước tới không người nghe lệnh Chi tiểu bảo nhìn đồ nhĩ bố thanh nói Nước là sách các người ha. Có một món ăn Gọi là gì ta? Hà thư ni khách Năm trước lúc ta ở mặt tư khoa đã ăn qua rồi Mùi vị rất là không kém <cười> Bây giờ ta lại muốn ăn thử nữa Rồi quay lại 10 tên nhà bếp nói Nè Làm món hà thư ni khách Dạ 10 tên nhà bếp ứng tiếng tuân lệnh Liền có 20 tên quân sĩ đẩy 10 cái lò sắt ra, trong lò đốt lửa đỏ rực. Quan binh La Sát ngớ mặt nhìn nhau, không biết vị tướng quân Trung Quốc này giở trò ma gì. Di Tiểu Bảo vẫy tay một cái, liền có 20 tên thân binh kéo 10 tên quân La Sát ra. Di Tiểu Bảo nói bằng tiếng La Sát: "Cắt thịt trên người chúng, nướng cái món Hà Thư Ni Khắc." Hà Thư Ni Khắc là thịt bò xỏ qua xiên, sắc nướng lên, là một món ăn nổi tiếng ở nước La Sát. 10 tên nhà bếp bước tới trước mặt 10 tên quân la sát Đao nhọn trong tay sáng loáng dơ lên hạ xuống 10 tên quân la sát cùng bật tiếng la thảm Bọn thân binh kéo 10 tên quân la sát ra sau núi Chỉ thấy trên mặt đất máu tươi dương dãi 10 tên nhà bếp trên xiên sắc trong tay trái Đã sâu một khối thịt đặt lên lò nướng Quân la sát nhìn nhau quảng sợ Trong khung cảnh yên lặng Chỉ nghe tiếng thang nổ lách tách Tiếng mở nhỏ xuống lửa xèo xèo Di tiểu bảo quát Kéo 10 tên la sát ra đây Làm cái món hạ thương đi khác 20 tên thân binh lại bước qua bắt người Trong 10 tên quân la sát bị kéo ra Có 4 tên la lên Đầu hàng, đâu, đầu hàng, đầu hàng <cười> Được, đầu hàng thì kéo qua bên kia Thân binh kéo 4 tên ấy tới dưới lá cờ trắng Liền có người đem rượu thịt ra cho ăn Bọn thân binh trở lại kéo 4 tên khác Bốn tên này nhìn thấy đầu hàng được khoảng đãi rượu thịt, không hàng thì bị khoét thịt trên người nướng, món hà thư ni khắc. Tuy không nhìn thấy thịt bị cắt là ở chỗ nào, nhưng thấy ánh mắt quân thanh cứ nhìn tới nhìn lui vào hạ thể của mình, dấu hiệu rất không hay. Trong lòng quảng sợ, bất giác cũng là lớn. Đầu hàng Sáu tên quân la sát cứng cỏi lúc đầu đến lúc ấy cũng mất hết khí thế, đều la lên. Đầu hàng Đã có người đầu hàng, số quân binh còn lại cũng không dám khoe khoang dũng cảm. Có người không chờ thân binh tới kéo ra, đã bước qua dưới lá cờ trắng. Trong giây lát, hơn 1.800 quân binh la sát đều đầu hàng, chỉ còn một mình đồ nhĩ bố thanh đứng sừng sửng ở đó. Di Tiểu Bảo nói, Ê đầu hàng, đâu hàng! Ngươi có đầu hàng không? Ừ? Thả chết không khen! Được! Nè, ta tha ngươi về nhã khắc tác. Rồi sai Hồng Triều xuất lãnh 500 quân hộ Tống Y về thành Nhã Khắc Tác Đồ nhĩ bố Thanh chỉ nghĩ mình quật cường như thế Thì nhất định viên tướng quân nhà Thanh này sẽ giết Nhưng Y lại chịu tha về, vô cùng bất ngờ nói Ngươi đã thả ta, thì trả lại quần áo cho ta <cười> Quần áo xin lỗi nghe, trả không có được đâu Ngươi đưa Y về dưới thành Nhã Khắc Tác Truyền lệnh của ta tạm thời ngừng công thành Dắt cái vị tướng quân La Sát này nè, hả? Cái gì bà đang cởi chuồng này nè Đi quanh thành ba dòng Rồi thả vô thành Hồng Triều nhận tướng lệnh Lúc ấy trong tiếng cười tiếng thét Ẩm ỉ quyên náo của quân thanh Nhắc quân áp giải đồ nhĩ bố thanh Trần trường như nhọng đi Lâm Hưng Châu nói Xin hỏi đại xoán Đã bắt được tướng quân La Sát sau lại thả ra cổ áo giụm trong đó xin đại xoái chi giáo. Hôm nay chúng ta nhận được toàn thắng, ngươi có biết là dùng cái sách gì không? Đây là đại xoái tự cơ diệu toán, tu khả khâm phục xác đức. Ừ. đây không phải là ta thần cơ diệu toán mà là mua kế hoàng thượng An Bà hay. nói năm xưa cho các lượng bảy lần bát bạch hoạch, cái sách này rất hay, bảo ta học theo. Lư xem vợ thất cầm mạch hoạch chứ? Nếu chữ xe mà thì cũng đã nghe kể rồi không? Hai chuyện lẫn vậy. Gia Cát Lượng sai Ngụy Diên ra đánh Chỉ cho thua không được thắng Thua liên tiếp 15 trận Bỏ cho mạch hoạch chiếm được 7 trại Dù uy tiến vào hang bàn xạ Sau đó quả thiêu quân giáp mây <cười> Hôm nay là chúng ta sử dụng mưu kế của Gia Cát Lượng Các tướng đều không phục Di Tiểu Bảo lại nói Hoàng thượng lòng giả nhân từ Nói là Gia Cát Lượng quả thiêu quân giáp mây quá tàn nhẫn Đến nỗi bị giảm thọ Nếu quân la sát chịu đầu hàng Thì nên tha mạng cho họ Bỏ đồ thống lang thản nói nếu không phải đại soáa dục kê hạ thư đi khắc cắt thịt 10 tên quân lá xác là đứng doa cho chúng hồ Phi phát tán thì đá quang bin la xác này vô cục cứng cổ hay e là không chịu đồ hạt cái <cười> sạch này thật hơn cả làắt các lượng 10 tên nhà bếp đã gi sẵn 18n thịt bỏ trong người chẳng qua là chỉ rạch dài nhát trên đùi 10 tên quân lá xác kia cho chúng là lên thôi thích nướng trên lo thì là mùi thịt bò ai này mùi gì thế nào Các chị đừng ngại nếm thử nghe. Các tướng bật tiếng cười rộ. Sai đám nhà bếp đưa lên mười tảng thịt hà thư ni khắc, cắt ra chia nhau ăn. Quả nhiên vừa thơm vừa mềm, vô cùng ngon ngọt. Các tướng lại hỏi. Đại xoái đập bắt được tù trưởng quân địch, lại thả cho y về, cũng là muốn bấy lần bắt bấy lần tha. Khiết từ nay trở đi, y không dám phản nữa phải không? Ê, vậy thì ông phải nghe. Chuyện này lúc ở Bắc Kinh, ta đã thỉnh dấn hoàng thượng, Ta nói hoàng thượng là điểu sinh ngư thang, lòng dạ khoan học độ lượng, chúng ta có nên học gia các lượng, bắt được nguyên soái La sát thì thải bảy lần không?" Hoài thượng nói: "Như thế không đúng. Học gia các lượng là phải vận dụng linh hoạt, không thể cứ nhất nhất là phải làm theo. Mạch quạch là tu trưởng mang tử, y nó không phải là dính dính không phản. Chúng ta thì chỉ bắt được tướng quân nguyên soái của La sát, y nó không phản cũng vô dụng. Xã hoàng và nhiếp chính nữ dương nước lá sát sẽ lại phái nguyên soái khác." Đem quân tới xâm phạm cương giới của chúng ta Thành nhà khách tác quân sĩ hung hãn Quả pháo lợi hại Nếu chúng ta giết chết nguyên xoái là sát quan binh trong thành sẽ suy cử thống xoái khác Đánh nhau lại càng hung hãn hơn Bây giờ chúng ta lột trùn nguyên soái là sát Dắt y đi quanh thành ba dòng Từ nay trở đi Quang quân trong thành sẽ coi thượng y Y không còn quai phong gì hết Thì trở đi ban bố bệnh lệnh cũng không có hiệu quả gì đâu Lộc hoàng thượng chỉ vậy Bảo lột trùn tù trưởng địch quân à Hoàng <cười> thượng đâu lại làm nhổn vậy Hoàng thượng chỉ bảo ta nghĩ cách nuôi dưỡng lòng hăng hái của quân mình Làm giảm cái gì của quai phong của quân La Sát Hoàng thượng nói nè Quân La Sát là cao lớn Toàn thân là người lông lá không à Giống như người rừng á Quả khí lại 10 phần lợi hại Lúc ra trận giao phong Quân ta thấy gián dẻ của họ như thế Có quá nữa là sợ sệt trong lòng rồi Mất hết người khí Rất khó đánh nhau Hoàng thượng nói Tiểu quái tử Người rất nhiều trò qua dạng Phải làm sao để quân ta từ trên xuống dưới Đều coi thường quân mang tử Ta không nghĩ ra cách nào hay Một hôm đột nhiên nghĩ tới chuyện ta đánh bạc lúc nhỏ Chuyện người đánh bạc lúc nhỏ Thì có liên quan gì tới quân La Sát <cười> Lúc nhỏ nè Tao như Châu á Đánh bạc với người ta Kỹ thuật gia súc sắc kém cỏi lắm Lúc thua sạch túi chỉ còn cách là dở trò vô lại Muốn đánh nhau thì đánh nhau Ta đâu có sợ Con lần á, bị người ta đánh cho thề thảm Người thắng còn bắt ta lột quần trừ nợ Để ta kể chuồng về nha Mọi người lớn nhỏ trên phố đều chỉ cho cười cật Từ đó trở đi Kỹ thuật gieo xúc sắc của ta tiến bộ không ít <cười> Hoàng thượng nói Điều quan trọng trong việc đánh trận Là phải biến quá lên hoạt Hoàng thượng chỉ có thể chỉ giáo phương lực đại kế Còn mà khi làm Thì ta phải tự mình động não Ta nghĩ năm đó ta còn rất nhỏ Mà đã sợ bị người ta lột chuồng Thì quân la sát lẽ nào lại không sợ quả nhiên dự bị lột mất quần mọi người đều ngoan ngoãn đầu hàng lối l cuộc này trong tôn tử bin pháp cũng chưa có một di tử binh pháp này quả thật lợi hại lúc ấy di tiểu bảo sai hàng binh la sát mặt trang phục quân thanh sai một viên tham tướng xuất lãnh 2.000 quân thanh áp giải hàng binh về Bắc Kinh dân tù binh cho hoàng thượng trong doanh giữ lại 200 tên hàng binh to mồn để dùng vào việc quát tháo Sư gia trong đại doanh Giết một tờ tấu chương Nói phủ diễn đại tướng quân Di Tiểu Bảo Tuân theo phương lược hoàng thượng chỉ dạy Kỳ khai đắc thắng Quân la sát ngưỡng mộ trung qua thượng quốc Rửa lòng quy thuận Quả thật hoàng thượng ta Thánh đức như trời Cảm quá được cả bọn mang di dân dân Đêm đó Di Tiểu Bảo Khao thưởng ba quân Sáng hôm sau Đích thân xuất lãnh chư quân kéo tới thành Nhã khách tác chí thấy trên thành khói lửa mù mịt, trong thành ngoài thành quân sĩ đôi bên quát tháo vang trời, tiếng súng ầm ầm không ngớt. Chủ tướng chỉ huy quân công thành là Bằng Xuân, vào đại doanh bẩm báo, hỏa pháo trong thành bắn rất dữ dội, sĩ tốt quân ta công thành thương vong không ít. Chi Tiểu Bảo nói: "Chúng ta bắt đại pháo lên, bắn phá đi." Bằng Xuân ra lệnh, không bao lâu, hai phía đông nam tây bắc, tiếng pháo cùng nổ rang, ầm Ẩm bắn vào thành. Nhưng người la sát xây dựng thành nhà khắc tác đã lâu, công sự mười phần kiên cố. Quân tướng đều núp sao lũy bền. Đại pháo của quân thanh tuy nhiều, đạn pháo bắn sập không ít nhà cửa. Nhưng quân la sát giữ lũy không ra, cũng không làm gì được họ. đánh được vài ngày, Hà Hữu Súc lãnh 1000 quân sĩ xung sát leo lên thành, trên thành quả thương bắn xuống rào rào. Quân thành lập tức bị chết ba bốn người. Bằng Xuân thấy tình hình bất lợi, khua chiêng thu quân. Quân La Sát đứng trên thành vỗ tay cười lớn, lại có mấy trăm tên cỡi quân đứng trên thành đái xuống, cực kỳ ngạo mạn. Tướng quân Hắc Long Giang tác bố túa cả giận, Đích thân dẫn quân công thành. Đội quả thương trên thành bắn xuống, tác bố tố trúng đạn ngã ngựa, quân thành lập tức rối loạn. Cửa thành chợt mở toan, mấy trong quân là sát sông ra. Lâm Hưng Châu xuất lãnh quân khiên mây, lăn tròn dưới đất sông dào. Đại đao dung lên, quân là sát dội nhảy lên tránh né. Đội quân khiên mây này là do Lâm Hưng Châu đích thân huấn luyện đất thành thục địa đường đao pháp. Lăng tròn dưới đất sông tới Tay trái cầm khiên mây đỡ đạn chì của quân địch Tay phải cầm đại đao nhằm vào chân quân la sát mà chém Đồ nhĩ bố thanh thấy tình thế không hay Dội hạ lệnh thu quân Lâm Hưng Châu cứu tác bố tố trở về Tác bố tố bị trúng đạn vào trắng phải Mây là chưa vào tới ốc Tuy bị thương nặng nhưng không đáng lo về tính mạng Trận này đôi bên đều bị tổn thất nhưng quân tử thương nhiều hơn. Di tiểu bảo dẫn thầy thuốc trong quân, đích thân ra tướng tác bố tố thăm hỏi an ủi, lại trọng thưởng cho Lâm Hương Châu, rồi hạ lệnh lui quân năm dặm hạ trại. Đêm đó hội họp các tướng trong trướng bằng cách công thành. Các tướng có người nói, hôm nay quân Khiên Mây lập được công lớn, ngày mai cứ dụ quân La Sát ra thành, để quân Khiên Mây chém chân chúng. Có người nói quân La Sát đã mất khí, e sẽ không dám ra đánh, không bằng cứ xây lũy đài bao vây bốn phía cho chúng chết đói trong thành, lại có người nói đào địa đạo dưới đất tiến vào công thành. Dùng địa đạo đánh thành vốn là cách thức lâu đời của Trung Quốc, cậu ấy lập tức thức tỉnh chi tiểu bảo, nhớ tới thành nhà khắc tác vốn có địa đạo, năm trước mình đã ôm được bắp chân của công chúa Tô Phi Á trong địa đạo. Hiện nàng đã là nhiếp chính nữ dương Chấp trưởng đại quyền quân chính của nước La Sát Còn mình lại đánh nhau với quân sĩ thuộc hạ của nàng ở đây Lại nghĩ Nếu lúc này Thì đích thân chỉ quy trong thành nhà khắp tác Mình từ địa đạo lõng vào thành bò lên dược thị Sờ một cái, sờ hai cái Sờ cho thị toàn thân nhũng ra Thế. Thì con nhảy lắng lơ này không la lớn đầu hàng cũng được à nghe Các tướng thấy Di Tiểu Bảo trầm ngâm không nói trên mặt thoáng nét tươi cười, cho rằng y đã có diệu kế, lập tức im bạc chờ nghe đại soái phân phó. Nào ngờ lúc ấy y đang nghĩ tới việc sờ mỏ da thịt của công chúa Tô Phi Á, toàn thân đầy lông vàng. Chỉ thấy y hai mắt như nhắm, mà không phải nhắm, lẩm bẩm. Trời ơi, ghê quá, cao cường, cao cường, không thắng được thủy rồi. Các tướng ngớ mặt nhìn nhau, lại nghe đại soái nói, một cước đá mình trên giường rơi xuống, Các tướng càng không hiểu gì Chỉ nghe y nói tiếp còn nhảy la sát lẳng lơ này tuy lợi hại Nhưng lão tử cũng có cách đối phó với thị Đại xoay nói rất đúng Bọn quỷ la sát có lợi hại hơn Chúng ta cũng có cách đối phó Di tiểu bảo ngững ra Mở to hai mắt Ngạc nhiên nói Chúng ta hả Ngươi cũng tới sợ luôn hả Đúng rồi đúng đúng đúng Địa đạo ấy rất hẹp Chỉ có thể từng người bộ bò vô thôi Chỗ ra là phòng tướng quân Chắc bây giờ cũng đã lấp lại rồi Chúng ta phải đào một địa đạo khác Các tướng càng không biết nên nói gì Di Tiểu Bảo đứng lên nói Kế sách của các vị tướng quân đều rất hay Chúng ta ăn hết các cửa thanh Long bạch hổ Thiên môn luôn Sáng sớm ngày mai mọi người chia nhau đi đắp lũy Đào địa đạo Đồng thời bắn đại pháo vụ cho họ ra đánh Cho quân khiên may chém chân Các tướng thấy kế sách của mình đề nghị Đều được đại soái thu nạp Vui vẻ bước ra Sáng sớm hôm sau Các tướng đều dẫn bộ thuộc của mình Chia nhau làm việc Bằng xuân đốc xuất quân sĩ đánh đất đắp lũy lang thẳng chỉ quy bắn pháo Ba hải lo đào địa đạo Hồng Triều xuất lãnh 500 quân sĩ Học bọn hàng binh la sát những câu chửi người Đứng dưới thành ngoát miệng chửi lớn chi tiết là người la sát Thô lậu ít dân Những câu chửi người rất có hạn Quân sĩ chửi bới tuy lớn tiếng Nhưng ý nghĩa lại rất tầm thường Trở đi trở lại Cũng chỉ có mấy câu như Người là con heo thối tha Làm sao bằng được lời chửi Của Trung Hoa Thượng Quốc Nhiều màu nhiều vẻ Biến quá vô cùng Di Tử Bảo nghe được một lúc Cảm thấy chán ngắt Quân là sát hôm trước Đã nếm mùi đau khổ bị chặt chân Nhìn thấy quân thanh Thanh thế rất lớn nên cố thủ không ra, cứ núp sau tường đất trên thành chửi trả. Đại pháo của quân Thanh bắn vào thành cũng không làm tổn thương bao nhiêu. Đại pháo thời ấy nhồi thuốc đạn vào nòng súng, châm lửa bắn ra, chỉ là đẩy đạn chì bắn đi. Người bị trúng đạn thì đứt gân gãy xương, nhưng nếu rơi xuống đất thì không có gì đáng lo. Bách tính chung quanh bị quân La sát hà hiếp hơn 10 năm nay, nhà ta người chết Không biết bao nhiêu mà kể Được tin hoàng thượng phát binh Tới đánh bọn quỷ la sát Ai cũng mừng rỡ như điên Lúc ấy lại mang rượu thịt Tới thăm hỏi quan quân Có người mang Quốc sẻn quang gánh Tới giúp quan quân đắp lũy Tin tức truyền ra Cả bách tính cách đó Dài mươi dặm cũng tới giúp sức Đồ nhĩ bố thanh trên thành nhìn xuống Chỉ thấy đầu người như kiến Một dãy lũy dài bao dây ngoài thành Càng lúc càng cao Xem đa tình thế không xong, chỉ mông quân La Sát ở thành Ni Bố Sở phía Tây sớm tới cứu viện, trong ngoài dắp công mới có hi vọng thắng. Y đều biết Khang Hi vốn đã dự liệu tới chuyện này, đã sai một đội kỵ binh tới đánh để kiềm chân quân La Sát ở Ni Bố Sở. Tướng giữ thành Ni Bố Sở hằng ngày cũng mong đồ nhĩ Bố Thanh mang quân tới cứu viện. Súng đạn của quân La Sát có thể bắn xa, quân thành không dám tới gần đánh thành. Thành nhã khắc tác là nền tảng kinh doanh về phía đông của người La Sát. Người La Sát dạ tâm sôi sục, đã định sau khi chiếm cứ được vùng đất rộng lớn ở một Long Giang, Tùng Qua Giang sông sẽ xâm lược phía nam, chiếm cứ toàn bộ Trung Quốc, nhập vào bản đồ của mình, muốn hàng ngàn hàng vạn người đều phải thuần phục, trở thành nông nô. Vì thế thành nhã tác tường kiên cố đạn dược đầy đủ, Lương thảo chất cao như núi, cho dù bị bao dây năm ba năm cũng không sợ thiếu. Trong thành đào giếng sâu, không thiếu nước uống. Đồ nhĩ Bố sợ người Trung Quốc trong thành làm nổi ứng, đều đem hết đàn ông Trung Quốc lên thành giết chết, ném xác xuống dưới. Quân dân người Trung Quốc trong thành ngoài thành nhìn thấy, ai cũng căm giận chửi mắng. Lúc ấy Địa Đạo đã dần dần đào tới cạnh thành, Di Tiểu Bảo nghĩ Núi Lộc đỉnh là nơi có long mạch của hoàng đế, nếu đào đứt long mạch, hại chết Khang Hi thì rất không yên tâm, bèn ra lệnh không được đào địa đạo vào trong thành, chỉ cần đào tới dưới chân thành, chôn thuốc súng phá hủy tường thành, đại quân có thể xông vào. Hôm ấy giếng trong thành đột nhiên nước, Đồ Nghị Bố Thanh giỏi việc dùng binh, sau khi được tin, ngưng thần ngẫm nghĩ, đoán là quân địch đào địa đạo. Đến nổi nguồn nước dưới đất Theo địa đạo chảy ra ngoài Lập tức đo đạt phương dị Đặt thuốc nổ trên địa đạo của quân thanh đốt Ở một tiếng lớn giết chết Mấy trong quân thanh đang đào địa đạo Địa đạo cũng lập tức bị lấp kính Nhất thời không hạ được thành nhà khách tác Khí trời ngày một lạnh lẽo ở vùng đất phía bắc lạnh giá này, vừa đến cuối mùa thu đã thấu xương, đến mùa đông thì càng lạnh, một giọt nước vừa rơi xuống đã đông thành băng, chỉ cần không giữ gìn cẩn thận, lỗ mũi và tai sẽ bị lạnh cống rụng luôn xuống, còn như đầu ngón tay cứng đờ rụng xuống. Tay chân bị lạnh mà thành tàn phế lại càng là chuyện bình thường. Tuyết rơi được mấy ngày, bất tính giúp đỡ công thành đã không chịu nổi nhau nhau từ biệt quan quân nói đầu mùa hè năm sau băng tan sẽ lại tới giúp lại khuyên quan quân lui về phía nam để khỏi bị chết cống giữa trời băng đất tuyết bọn tướng quân tác bố tố ba hải đã trấn thủ ở phía bắc lâu năm đều biết cục diện lúc vào đông vô cùng nguy hiểm nếu buổi tối bị hơi lạnh xâm nhập thì trong một đêm quan quân bị chết cống một nửa cũng không phải là chuyện lạ Quân la sát trú trong phòng ốc, tường dày có thể ngăn được hơi lạnh. Quân thanh thì đóng trong lều trại ngoài đồng trống. Cho dù có đốt lửa sửi cũng không được việc gì. Lúc ấy bèn đề nghị Di Tiểu Bảo tạm lui quân về phía nam để tránh rét. Di Tiểu Bảo nghĩ Hoàng thượng sai mình Bắc Chinh, ngay cả một tòa thành cũng hạ không được. Nếu lui quân thì không khỏi quá bị thịt. Do dự mấy ngày, đốt lại vẫn không quyết định được chú ý. Bộ tướng tế báo, có mấy trong quân sĩ bị thương không chịu lạnh nổi, đã chết cống. di Tiểu Bảo đang rầu rỉ, gián nản, đột nhiên có thánh chỉ tới. Trong chỉ dụ của Khang Hy nói, Phủ diễn đại tướng quân vi Tiểu Bảo ra quân đắc lợi, rất đáng khen gợi. Nay đã sai hoàng tướng La Sát phụm lãnh sắc thư Đại Thanh tới mặt tư khoa tuyên chủ cho quốc chủ nước La Sát. Bảo uy bãi binh lùi quân, hai nước vĩnh viễn quả hiếu. Đêm này khí trời rất lạnh. Tướng sĩ dốc dạ, dầm sương trải tuyết, trầm rức thương. Di tiểu bảo có thể rút quân về đóng ở hai thành Ái Hùng, Hồ Mã Dĩ để tướng sĩ dưỡng sức. Đến mùa xuân năm sau, nếu quân La Sát vẫn chống cự, không tuân dương quá thì sẽ tiến quân một trận quá sạch. Nay ban cho phủ diễn đại tướng quân và các tướng quân, đô thống, phó tướng, trợ tế quân sĩ thuộc hạ, quân ngạo, giang bạc, rưu thịt có thứ bậc khác nhau. Các tướng quân thống lĩnh Nên tuân theo ý trẩm thường yêu sĩ tốt Đừng tham mau lẹ lập công Như sự bắt chinh Giống là vì thương dân Mà quân vốn cũng là dân vậy Kính đấy Vì tiểu bảo và chư tướng nhận chỉ tạ ơn Các tướng đều nói Dạng tuế gia thương yêu tướng sĩ Hoàng ân hạo đảng Chỉ là nghĩ tới một lần triệt thoái Không khỏi bao nhiêu công lao trước đây Đều dứt đi hết Lại đều thấy tiếc Khâm Sai truyền chỉ đi tới các doanh truyền chỉ ban thưởng, quân sĩ vui mừng reo hò như sấm. Hôm sau Di Tiểu Bảo Sai tác bố Tú dẫn quân lui trước. Sai Ba Hải và Lâm Hương Châu, mang quân đoạn hậu. Nếu quân La Sát dám ra thành đuổi theo, sẽ đánh chiếc cho họ như qua rơi nước chảy. Quân La Sát thấy quân thành rút lui, trong thành tiếng reo hò gian lên ầm ầm. Hơn 1.000 quân La Sát, lại lên trên mặt thành đái xuống, Di tiểu bảo cả giận, hạ lệnh quân sĩ nhất tề đái lên thành. Quân thanh hàng dạng cột nước tiểu cùng phun, xem ra cũng rất tráng quan. Trên thành dưới thành tiếng cười tiếng chửi râm ran ầm ĩ, chỉ là quân la sát trên cao đái xuống, nước tiểu bắn xuống dưới thành, quân thanh lại không bắn lên tới trên. Trong trận đánh nhau bằng nước tiểu này bị đại bại, khắp nơi đều là nước tiểu. Gió lạnh thổi qua, trong khoảnh khắc đông thành một lớp băng nước tiểu vàng vàng trong suốt. Di Tiểu Bảo cơn tức ấy nuốt không trôi, sai chỉ lên đầu thành chửi lớn. Diên Khâm Sai tới tuyên chỉ khuyên. Quần là xác nhưng giả thú, đại sói không cần so đo với chúng. Không được, chịu thua thì mất mặt lắm à. Bèn sai lấy Thủy Long tới. Thủy Long là vật dụng dùng cứu quả Trong quân đề phòng thất quả Nên hành quân đóng trại Nhất định phải mang theo Bọn thân binh kéo hơn 10 giá thủy Long tới Di tiểu bảo sai kéo lên lũy đất Lúc ấy nước sông đã đóng băng Không có nước mà dùng Đèn sai quân nhà bếp đung băng tuyết trong chảo lớn Đổ nước nóng vào thủy Long Di tiểu bảo cởi quần ra Đái đèo nước nóng Rồi quát sai thân binh Phung lên thành Bọn thân binh thấy chủ soái nghĩ ra dịu kế này Đều vui mừng nghẽ nhót Nhất tề hăng hái súng vào thôi động đòn cán thủy Long Vừa đổ vừa nén Nước nóng trong ống nước liền phun thẳng lên thành Đám thân binh quát lớn Vì đại xoái thưởng nước đá cho bọn quỷ là xác Nước nóng phun tới Quân là xác nhao nhau chửi mắng tránh né Các tướng có người kêu thầm trong bụng Làm nhộn quá Có người muốn lấy lòng đại xoái Lại đứng cạnh hò hét trợ quai Chỉ là khí trời quả thật rất lạnh Nước nóng trong thủy Long không bao lâu đã kết lại thành băng Lại thêm nước nóng vào Di Tiểu Bảo vô cùng cao hứng Tự khen ngợi mình <cười> Gia các lượng quả thiêu hang bàn xà Di Tiểu Bảo đái tưới núi lọc đỉnh Đều quai phong như nhau Một bầu nước tiểu của đại xoay Đã vẽ gãy ngưỡi khí của quần là xác Di Tiểu Bảo đột nhiên ngẩn người ra Hai mắt trố ra, ngơ ngẩn xuất thần Rồi qua một tiếng nhảy bật lên Hô hô cười rộ kêu lên Hứ, tuyệt chiếu tuyệt diễu, tuyệt diễu.